Trường 345, vui là được rồi, chương 345, lục đào mời khách xử lý xong trận chung kết PK hàng năm của phùng tiêu tiếu, triệu giật cũng thở vào nhẹ nhõm Có vị trí thứ nhất này, cơ hội biểu diễn của phùng tiếu tiêu chính là đóng đinh ở trên bảng, đến lúc đó ở buổi tiệc cuối năm. Nhất định có thể hấp dẫn ít nhất mấy chục triệu lượt xem trực tiếp hoặc báo cáo tin tức có liên quan. Dưới tình cảnh như vậy mà lấp lánh xuất thế, nhất định sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm đó. Triệu giật tin vào quy lực của bài hát cấp S, cho dù buổi tối hôm đó có lẽ sẽ không bùng nổ ngay lập tức, nhưng tốc độ lây lan của nó tuyệt đối sẽ rất nhanh. Thời đại Internet, phải nhanh chóng nắm bắt, phùng tiêu tiếu càng lúc càng bận rộn, luyện ca hát càng ngày càng cần cù, hiện tại cô ấy cũng tạo cho mình áp lực. Cô muốn nhất định phải phát huy vượt bậc, nếu không thật có lỗi với triệu giật vì phải trả giá nhiều tâm huyết như vậy, triệu giật cũng không quấy dày cô, hắn chạy về trường. Học, vào thứ 6, lục đào mời rượu. Lục đào, cuối tuần quá nhàm chán, buổi tối đi 3FL cùng mấy em gái uống rượu nha. Triệu giật thời gian này cũng nhàn rỗi, cho nên lập tức đáp ứng, triệu giật, được rồi, ngụy xuyên. Ok, tôi cũng nhớ mấy em gái rồi. Tôn lượng, được, tôi có một bữa tiệc vào ban đêm. Kết thúc xong tôi sẽ nhanh chóng đến đó. Lục đào, ok, bữa tối tôi và anh giật tùy tiện ăn một chút. Đến 9 giờ tối trực tiếp gặp nhau ở FL. Ngụy Xuyên, nếu không thì đến cửa hàng của tôi để ăn lẩu được không? Triệu giật, được nha, có thức ăn chùa dâng lên, có. Ngu mới không ăn. Lục Đào, được, ba người ăn một bữa lẩu nóng hồi trong quán lẩu Thăng Long, sau đó lái xe đến quán 3FL, Lục Đào đã sớm đặt chỗ từ trước. Đám người Lục Đào bị dẫn vào bàn có thẻ số 2, Lục Đào liếc mắt nhìn về phía bàn có thẻ số 1, nói thầm, nhất thời đặt bàn cho nên chậm một chút, thẻ số 1 vừa bị người ta đặt mất, tạm thời ở bàn số 2 vậy, một lát nữa chúng ta gọi đại thần Long Làm nóng bầu không khí, triệu giật đối với chỗ ngồi ngược lại không có yêu cầu gì, có rượu ngon uống, có mấy em gái xinh đẹp, vậy? Không phải là đủ rồi sao? Triệu giật tuy rằng cũng có thể hẹn bạn gái cùng một chỗ, nhưng là bạn gái thì phải để dành mà yêu thương. Quán ba mà, đây là nơi ăn chơi, ngẫu nhiên mang theo một lần hai. Lần còn có thể... Lần nào cũng mang theo khiến những người khác cũng không được tự nhiên, trời cũng không vui nha, tôn lượng rất nhanh đã đến, bốn người có mặt đông đủ, lục đào lập tức phân. Phó quản lý triệu khoa, đại thần Long một bộ, Hennessy một chai. Lên trước, phía sau không đủ sẽ gọi thêm, phải làm bầu không khí nóng lên cho tôi đấy, hô. Anh đào hôm nay rộng rãi giữ vậy ta, Ngụy Xuyên chiêu chọc nói. Đại thần Long một bộ, Hennessy một chai, cộng lại cũng gần một ngàn. Ở đây có bốn người bọn họ lại công thêm các em gái, chưa hẳn là đủ uống đâu. Lục Đào cười nói, không phải là tôi học theo anh giật hay sao? Tôi, theo sát bước chân của anh giật mà bắt chước thôi mà, tất cả mọi người trong phòng đều cười vang. Lúc trước, Lục Đào dẫn chịu giật làm quen ngụy Xuyên và Tôn Lượng. Khi đó ba người bọn họ cùng nhau uống rượu chính là như vậy, triệu giật gọi hai đợt rượu trong một đêm uống. Hơn 200.000 tiền rượu, từ khi đó cho đến lúc này cũng chưa qua được bao lâu, chỉ mới hơn 3 tháng. Nhưng bây giờ mọi người lại cùng nhau ngồi ở chỗ này, tâm tình mọi người hoàn toàn khác biệt. Khi đó, triệu giật mang hệ thống trên người chưa được bao lâu, trên người mặc dù có tiền nhưng là không nhiều. Hắn dùng tiền hoàn toàn đều phụ thuộc vào thẻ mua sắm Mà hiện tại tài chính của triệu giật đã vượt qua 200 triệu Cho nên giảng tiêu xài 1, 200 ngàn thế này hắn đã không để vào mắt nữa rồi ba người khác cũng là như vậy Trừ tôn lượng có xuất thân giàu có hơn mọi người Thì ngụy Xuyên cùng lục đào mỗi người chỉ có vài triệu Thế nhưng bây giờ ba người bọn họ đi theo triệu giật kiếm tiền Bây giờ đã có mấy chục triệu trong tay, quan trọng hơn chính là mọi người lần đầu tiên gặp mặt, cũng là do uống rượu với nhau. Bây giờ bọn họ có quan hệ chặt chẽ, đoàn kết hợp tác vì lợi ích chung, chỉ cần triệu giật thao tác thuận lợi, lần này bọn họ thành công. Xem như triệu giật lấy được sự tán thành của nhà họ Tôn và nhà họ Lục, trở thành minh hiểu của hai nhà bọn họ. Thậm chí sau này còn có thể để cho triệu giật nắm giữ vị trí chủ đạo trong các hạng mục đầu tư của bọn họ. Chấm than chấm than.